Buổi chiều luyện mỡ heo ăn tóc mỡ, đại bá bên kia thiết hai đao thịt, vệ phụ gật đầu, nói, lại thiết một đao nước lục trọng làm tam lang để đi đưa cho hắn tiên sinh. Năm nào sau liền phải đi quan học, đi phía trước đến đáp tả chấn trên trường tư thục sư. Không phải nhân gia giáo đến hảo chúng ta như từ cũng thi không đậu nhất đẳng thú tài. Ngô thị cảm thấy khảo như vậy hảo là tam lang chính mình có bản lĩnh. Bằng không trường tư như vậy nhiều người.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 Rét đậm tháng chạp bên ngoài như vậy lãnh sao không ngủ thêm chút nữa. Ta thói quen, tam lang đâu, đi lên sao, khương mật gật đầu, trách ta động tác quá lớn, đem tướng công đánh thức, ngô thì ở hướng trong chén ném lá trà, làm khương mật trộn lẫn thủy, pha khai lúc sau chuẩn bị đoan đi đông phòng cấp lão nhân uống khẩu điểm tâm sáng. Xem tam thức phụ tỉnh lại lên mới nói, quái không ngươi, Tam lang hắn từ vỡ lòng lúc sau vẫn luôn thức dậy rất sớm.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 Dạ, dã thế nhưng lại tái phát vây, đi theo đánh lên ngáp tới, chờ nhà bếp bay ra cháo hương khí, vệ ra chuẩn bị ăn cơm sáng, hổ hoa không tại đây đầu ăn, nhị lang thức phụ lý thị không dám chiếm bà bà tiện nghi. Sớm một bước đem người kêu đi trở về, ăn qua cơm sáng, vệ ra huynh đệ giá khởi nồi sắt bắt đầu nấu nước. Thủy muốn thiêu lăn thời điểm vệ thành hắn đường bá mang theo người tới. Vương đồ tề cũng tới, chuẩn bị tiến vòng đuổi heo.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 Nói hắn buổi chiều còn muốn đi ra ngoài thu heo, vệ thành hắn đường bá cũng chuẩn bị trở về, vệ phụ chạy nhanh nhặt hai khối cho thịt bản. cho hắn để thưởng, đi theo ngô thị đem nàng chọn lựa kỹ càng ra tới tốt nhất kia khối trang thượng làm vệ thành cõng tiến chấn. Đưa đi cấp trường tư tiên sinh, vệ thành sớm nhớ thương muốn đi đáp tạ tiên sinh, cõng thịt hướng chấn trên đi, ngô thị cũng cấp hai cái nhị từ các phân một miếng thịt, làm cho bọn họ ai về nhà nấy, đừng gác nơi này xử.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 Nương ta không có, người không có, người có cũng chính là như vậy. Không hài lòng liền đem thịt cho ta buông. Heo con là ta bắt, cỏ heo là ta cắt, cơm heo là ta nấu ta thân thủ uy. Ta ái cho ai cho ai. Giết heo cơm ngươi ăn thịt ngươi phân. Còn chê ít, chê ít ngươi sang năm chính mình uy hai đầu tới. Ta chờ xem ngươi bao lớn phương. Có thể phân mấy chục cân thịt cho ta. Lý thị vốn dĩ ngồi ở bên cạnh xem trần thị mở miệng.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 Lão tam trên người việc nhỏ đối nương tới nói đều là hãng nhất đại sự. Đừng nói hắn vẫn là bối thịt đi tạ sư, không lấy tốt chẳng lẽ dẫn theo nội tạng heo đi sao. Tưởng cũng biết nương thà rằng chính mình ăn ít một mụn cũng sẽ không làm lão tam cho người mượn cớ. Không nói đến đã phân ra, chẳng sợ còn không có phân. Người cùng hắn so, tưởng cái gì đâu. chương 14, nhà này mỗi người đều biết đại lang tức phụ đấu không lại bà bà ngô thị.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 Kia mùi hương nghi phiêu đi ra ngoài rất xa, liền nhau mấy hộ nghe đều nuốt nước miếng. mắt thấy ném vào nồi heo mỡ lá xúc thành tóp mỡ lại ngao không ra cái gì. khương mật lấy muôi vớt đem tóp mỡ vớt ra tới. trang hai chén gác ở một bên, đi theo ngô thị đem ấm sành dọn thượng bệ bếp. một muỗng muỗng hướng trong trang, mỡ heo ngao hảo, trang hảo chờ phóng lạnh liền thành. bệ bếp biên không cần phải hai người. khương mật cùng bà bà chào hỏi qua, xoay người nghĩ ra đi liền cảm giác đụng phải cái gì nàng cúi đầu vừa thấy là mao đàn như thế nào sờ tiến nhà bếp tới này không phải chơi địa phương mau đi ra khương mật duỗi tay tưởng đem mao đàn dắt đi ra ngoài mao đàn nhắm thẳng bên cạnh trốn không cho nàng dắt hỏi hắn sao hắn liền đem đầu ngón tay nhét vào trong miệng mút nói muốn ăn tóc mỡ muốn đường quấy tóc mỡ mao đàn ngửa đầu nhìn khương mật khương mật nhìn về phía bà bà ngô thị Ngô thị một quay đầu liền mắng người Đừng xử nơi này vướng bận Thịt không ăn đủ làm ngươi nương cho ngươi cắt Mao đàn cũng là nháo thành thói quen Nếu không đến liền khóc Ngô thị huyệt thái dương thượng gân xanh thẳng nhầy Nàng đem muỗng đưa cho khương mật làm tiếp theo mốt Kéo lên mau đàn liền đi ra ngoài Vừa đi vừa kêu vệ đại lang Hôm nay sát năm heo ta cao hứng Vốn dĩ không nghĩ mắng chửi người Kết quả các ngươi khen ngược Một cái hai là thiếu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 Ngô Thị ở viện Bá thượng mắng chửi người, Khương Mật ở nhà bếp nghe được rõ ràng. Nàng biên mốc du còn thở dài, mau đàn này Bá đạo tính tình chỉ sợ là cùng hắn nương học. Đại Tẩu chưa nói tới hư, liền thích chiếm tiện nghi. Mau đàn mưa dầm thấm đất học này bộ, nghe mùi hương nhi liền tham ăn, thèm lên liền chảy nước miếng cùng ngươi muốn. Người khác tiểu cũng không biết mất mặt, làm thẩm nhi cũng vô pháp so đo. Bên ngoài ẩm ỉ một hồi lâu.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 Chính mình không còn dùng được bạc triệu gia tài làm theo bại quang. Nhà người khác tiện nghi không cần đi chiếm. Chiếm tiểu tiện nghi đề phòng thiệt thòi lớn. Đây là làm người đạo lý. Năm đó xuất giá trước kia ta nương là như vậy dạy ta. Ta cũng nói cho ngươi nghe. Nghe xong liền nhớ kỹ. Đừng vì kiên nửa cái đồng bạc một ngụm thịt tranh tới chanh đi. tranh thắng cũng là chê cười. Ăn nhiều khẩu phì không được người. Khương mật gật đầu nói đã biết. Ngô thị lại nói. Đều là nghèo lại đây, mòi một chút không có gì, nhưng mòi đến mòi chính mình, liền nói ngươi đại tàu, nàng như thế nào ăn mặc cần kiệm là chuyện của nàng. Chỉ cần không quá phận ta một câu cũng sẽ không nhiều lời. Luôn muốn chiếm tiện nghi liền không được, ngô thị nói này đó, đã là ở giáo, cũng mượn sự gõ khương mật, đại lang tức phụ lại mất mặt cũng liền tại đây địa bàn thượng. Nháo cái chê cười đều ra không được thôn, khương mật tác bất đồng, nàng gà cho vệ thành.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 Xem khương mật mặt lộ vẻ khó xử, ngô thị hỏi nàng sao, khương mật nhỏ giọng nói, ta mới gả lại đây, tổng hy vọng cùng tàu tử ở chung đến hảo, cũng sợ mau đàn khóc hư giọng nói, nương nói được dễ dàng, ta làm thầm thầm muốn thật moi nửa khối bánh một khối đường không cho, tùy ý chất nhi ngồi dưới đất khóc, cũng kỳ cục, tóm lại chỉ là cháu trai, không phải nhi từ, hắn nương đều từ hắn, làm thầm thầm có thể nói gì. Nghĩ tả hữu không phải bản thân sinh, từ hắn đi bái, mỗi lần mau đàn nháo lên khương mật đều như vậy thường. Không nghĩ tới muốn giúp hắn sửa đúng, sợ quản quá nhiều ôm họa thượng thân, nàng đều nói ra, ngô thì cũng nghĩ nghĩ khương mật lập trường, dù sao mau đàn nhàn rỗi không có việc gì cũng sẽ không hướng ngươi trước mặt thấu. Ngươi đừng đọc, hắn muốn ăn ngươi liền cùng ta nói, khương mật lúc này mới lộ cái gương mặt tươi cười, vẫn là nương săn sóc ta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 Đến lúc đó phân nàng một đống, ngô thị nghe xong còn nói nàng vốn dĩ cũng không này tính toán. Ngay cả gạo nếp cũng chưa mua, ấn địa phương thượng thói quen, mùng một buổi sáng muốn ăn mấy cây bánh trôi. Bánh trôi mặt làm sớm sợ toan, phảng phất là 30 đương thiên tài làm tốt nửa buổi chiều đưa lại đây. Cùng nhau đưa tới còn có một chén mè đen làm bánh trôi tim. Ngô thị vui tươi hớn hở tiếp, cầm đi nhà bếp phóng, tiếp tục thu xếp cơm tất nhiên. Đêm ba mươi vãn lẽ ra người một nhà nên vô cùng náo nhiệt trụ đến như vậy gần Chẳng sợ phân gia này đốn đỉnh hảo cũng cùng nhau ăn Ngô thị trước tiên hai ngày liền ở an bài Làm hai cái thức phụ đừng tay không tới Quang muốn ăn nhà giàu không được Kết quả đâu Các nàng đích xác không giành tay tới Lý thị thoáng hảo chút Lấy tới kia một đống bên trong tốt xấu có mấy cái trứng Trần thị nhặt hai dạng đồ ăn bắt điểm cụ cải làm các nàng lại đây thời điểm khương mật ở viện bá thượng cúi đầu tài hồng giấy vệ thành triển khai chuẩn bị viết câu đối khương mật nghe được tiếng vang ngẩng đầu vừa thấy đãi thấy rõ tẩu tẩu nhóm lấy cái gì nàng một trận trầm mặc cảm thấy bà bà lại muốn tạc quả nhiên ngô thị tức điên lan đều cút cho ta trở về bản thân thu xếp cơm tất niên đi cầm rau xanh lại đây tưởng ăn không trả tiền ta thì lão đại tức phụ ngươi lúc này lại đói bụng mấy đốn tới Ngô thị vừa rồi ở hướng lòng bếp thêm cùi lửa, ra tới thời điểm trên tay còn cầm căn củi đốt, nàng huy củi đốt bổng bổng liền phải đuổi người. Lý thị chạy nhanh làm vài bước, che chờ trứng gà sợ cấp chạm vào nát, trần thị ở khóc than, nói trong nhà chỉ có này đó, có biện pháp nào, lại nói thượng nửa năm phân ra đi. Hiện giờ cơm tất niên đều không cùng nhau ăn, làm người nhìn không chê cười, người còn sợ người chê cười, lão đại tức phụ người hãy nghe cho kỹ.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 xem lòng bếp hỏa còn không có tắt mới nhẹ nhàng thở ra nàng bỏ thêm mấy cây củi đốt mới ra tới cuối cùng thả cái lời nói nói năm nay liền các ăn các người nói không có tiền mua không nổi thịt vậy đừng dính nước luộc nghèo ăn tết người nói cho người nhìn không tốt nàng cùng lão nhân đều không sao cả liền không có gì không tốt thụ đại phân xoa người đại phân ra đây là các ngươi lúc trước khuyên ta nói người nói ngươi đến vì ngươi nam nhân ngươi nhi tự tưởng Không muốn điền lão tam này động không đáy Làm ta thông cảm, ta thông cảm, đều phân ngươi lại tưởng theo cột hướng lên trên bò mỗi ngày lại đây tống tiền. Lấy hai thanh rau xanh liền nghĩ đến ăn thịt, thật không đem chính mình đưa người ngoài à. Ngươi cho rằng ta thật như vậy dễ nói chuyện một chút tính tình không có. Mắt thấy lão nương mắng lên hơn, vệ thành lại một lần đứng dậy. Nương, ngô thị vừa rồi hung thần ác sát giống cái mẫu dạ xoa. Nghe được con thứ ba kêu nàng.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 Tổ tử vừa rồi đã tới, lại đi trở về, này liền càng quái, phóng nhiều như vậy sống không làm, trở về làm gì, ngô thị xoa eo đi ra, nói, là ta làm nàng hai cốt đi, nàng cầm cả trắng của cải lại đây ăn ta thịt, ta phải cho nàng ăn ta chính là ngốc, lão nhân ngươi đừng đi kêu lão đại lão nhị, cơm tất nhiên chúng ta chính mình ăn, ta nhìn bọn họ khí không thuận, đằng trước cấp tam lang bãi rượu liền tính, là ta muốn bãi rượu, nên ta ra tiền xuất lực.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 Phúc tự cùng câu đối thêm lên thay đổi hơn 100 tiền đồng. Ngô thị Nha lỗ thủng đều cười ra tới. Lúc trước về điểm này không thoải mái cũng trở thành hư không. Nàng đem tiền đồng đảo ra tới đếm 3 lần. Số minh bạch mới lấy về phòng đi cẩn thận thu hồi tới. Này tiền nương cho người thu. Ngày nào đó phải dùng ngươi hỏi nương lấy. Bút mực giấy đều là nương mua. Ta bất quá để bút viết mấy chữ. Ngô thị vui dạo dực nói chính là kia mấy chữ mới quản tiền. Bút mực giấy không uổng cái gì, cũng mệt ta thấy xa hảo. Mua hồng giấy thời điểm nhiều cầm một ít, nương nhất quán so người khác có kiến thức, mới có thể đem nhật tử qua đến như vậy rực rỡ. Khương mật một bên thu xếp cơm canh một bên nghe bên ngoài mẫu tử tán gẫu Bỗng nhiên cảm thấy tướng công có thể thảo bà bà thích cũng không được đầy đủ dựa học vấn làm tốt lắm. Người đọc sách nói chuyện chính là xuôi tai, xem bà bà cao hứng đến, vệ gia này tam huynh đệ lôi ra tới so bì.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 Nương nói đừng không tay đi, đại tẩu liền cầm chút cải trắng củ cải, nương dưới sự thức giận đem chúng ta gấp trở về, sửa miệng nói các ăn các kia sao hành, vệ nhị lang sắc mặt đều thay đổi, lại hỏi lý thị, người lấy cái gì qua đi, lý thị nguyên muốn tránh trọng liền nhẹ, xem tránh không khỏi, nói, ta nghĩ tam lang bình thường tổng ở ăn trứng, đánh giá nương kia đầu trứng lưu không, liền cầm chút trứng, liền mấy cái trứng, đồ ăn đâu, thịt đâu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 Cùng Nhi Tử nói chuyện, Khương Mật ngồi ở bên cạnh nghe, nghe xong không bao lâu, câu chuyện liền vứt cho nàng. Có chuyện này ta vẫn luôn muốn hỏi, tam tức phụ ngươi tiên mẫu nhà mẹ đẻ kia đầu còn có người sao? Khương Mật nhất thời phản ứng không kịp, lấy lại tinh thần về sau gật gật đầu nói, có là có, nương tỏ mò cái này. Ngô Thị Biên lột đậu phộng biên nói, ta liền buồn bực, người gả lại đây 3-4 tháng, nói qua một ít Khương gia sử.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 Tân thức phụ vào cửa lúc sau nam nhân nào còn có thể cùng nguyên phối nhà mẹ đẻ thân thiết. Kia không được đem bình giấm chua đánh nghiêng. Sẽ đoạn tuyệt lui tới cũng không hiếm lạ. Vệ thành đem tay đáp ở khương mật mơ bàn tay thượng. Hỏi nàng, cữu ra chưa từng chiếu ứng quá ngươi. Khương mật gật đầu. Tiên mẫu nhà mẹ đẻ họ chua. Nguyên là đại điền thôn. Ta đại cữu thời trẻ khiêng đòn gánh làm người bán hàng rong. Giống như gặp quý nhân đã phát bốt tài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 Khương mật không đi vì ai giải thích, cũng không thuận thế tố khổ. Nàng cảm giác vệ thành đáp lại đây tay có chút lạnh. Hỏi có phải hay không lãnh, ngô thị tự nhiên liền im miệng. Chiều con thứ ba nhìn qua, Tam lang lãnh à, chỉ là trên tay có điểm lạnh. Đợi chút, nương đi lấy than tới cấp người nướng nướng. Năm trước tiến trấn vừa lúc gặp gỡ có kéo xe bán than. Ta sợ người ai đông lạnh mua nửa sọt, thật có tác dụng, nhẫn nhẫn liền đi qua. Phí này tiền làm cái gì?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 Trở về phát hiện bà bà Ngô Thị Thiêu một nồi to thủy. Thúc dục hai người bọn họ rửa cái mặt, đem chân chạy ấm áp lên giường ngủ. Hôm nay không mặt khác an bài. Hai người ngủ đi, ngày mai cái tam lang ngươi bồi mật nương hồi tiền sơn thôn. Đây là thành thân sau cái thứ nhất năm. Người đến đi cấp thức phụ mặt dài. Có phải hay không nên lấy hai bao đường. Này ngươi cũng đừng nhọc lòng. Giặt sạch ngủ, nương tới thu xếp. Đầu năm nhị chính là các gia thức phụ về nhà mẹ đẻ nhật tử. Cách đến gần phần lớn sẽ đi một chuyến, có chút còn mang theo con cái một trường xuyến, cũng có gả đến xa ngại phiền toái, còn có chút nhật từ quá đến lắp bắp, ngựa ngùng trở về, sợ cùng mặt khác thì muội tương đối. Khương mật vừa xuất giá, mà kệ sao nói năm nay đều nên trở về một chuyến. Nàng lén cũng ở cân nhắc, tưởng trừ thời gian cùng nam nhân mở miệng, bà bà trước một bước an bài hảo. Hai người bọn họ về phòng bổ rác khi ngô thị liền đem ngày mai con dâu về nhà mẹ đẻ muốn mang đồ vật cho nàng xem trọng. Trang 10 cái trứng, thịt một khối, đường một bao, này đã thực phong phú, lấy về đi chính là muốn nói cho tiền sơn thôn người. Vệ ra đối Khương Mật vừa lòng. Biết được bà bà chuẩn bị chút cái gì lúc sau, Khương Mật đã cao hứng, lại có điểm đau lòng, có thịt cùng đường đã thực đủ, trứng cũng đừng cầm, đọc sách phí đầu óc.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 nàng thà rằng nam nhân không rất lớn tiền đồ cũng ngóng trông trước mặt có thể có cái biết lãnh biết nhiệt người nhưng nam nhân không giống nàng ánh mắt thiền cận vệ thành có học vấn cũng có đại trí hướng làm tức phụ không ứng ngăn trở nàng trước kia liền ở tính nhật từ nghĩ lại có nửa tháng nam nhân lại muốn rời nhà nàng trong lòng có ngàn vạn không tha nhưng cho dù lại như thế nào không tha nghe thế phiên lời nói cũng uất thiết khương mật hốc mắt có chút nóng lên nàng cúi đầu nhìn dưới chân lộ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 Chỉ cần ngươi mẹ kế chi hướng không thay đổi, ta đánh giá còn có cơ hội nghe nàng oán giận, lần tới ta liền nói cho nàng, tư chất không tồi gà gáy một tiếng lên là được, nếu nói tư chất không đủ, kia gà không gọi phải lên đọc sách, muốn học tiền nhân đầu treo cổ trùy thứ cổ, tác giả có lời muốn nói, Khương cầu Tử, ta đi ngươi. Chương 16, vệ gia lúc trước qua hảo chút năm khái sầm Nhật tử. lãnh tình một chút thân thích đều xa cách bọn họ.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 Trung thú tài lần đó vì bãi rượu đem trong nhà đẻ trứng gà làm thịt hơn phân nửa. Tháng 11 gian trời giá rét, đông lạnh đến gà đều không yêu đẻ trứng. Lúc ấy không cảm thấy đau lòng, mắt thấy quá xong năm đi theo liền phải đầu xuân. Khương mật khó chịu đi lên, năm đầu gà tới thời điểm vệ gia dưỡng một đầu heo cũng 7-8 chỉ gà. Mỗi ngày có thể nhặt 4 cái trứng, từ bãi rượu đến ăn tết, Một đường sát xuống dưới chuồng gà chỉ còn lại có 2.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 Này đó nàng quen làm, an bài hảo thời gian vội đến lại đây, này gà con 10 chỉ là uy, 20 chỉ cũng là uy, sẽ không phiền toái nhiều ít, ta hành, kia heo đâu, chiếu nương kế hoạch, uy hai đầu, kia muốn nhiều bị không ít thực, đến lúc đó ta xuống đất trở về ngươi nhưng đừng kêu mệt. Nói muốn dưỡng phải dưỡng thành, Khương mật một chút không bị dọa đến, nàng nghe thẳng gật đầu, còn nói, nghiên cứu học vấn đến dựa tướng công bản thân, ta không thể giúp cái gì.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 Vệ Thành càng thêm nỗ lực, phủ học tiên sinh là đứng đắn học quan, bản lĩnh so chấn trên trường tư thục sư lớn hơn, nhãn lực cũng cường, lúc trước Vệ Thành phong trần mệt mỏi tới rồi Tốc Châu. Tự xưng là Tùng Dương huyện tới, năm đầu thi đậu lẫm sinh thường bái nhập phủ học, hỏi tuổi, nghe nói cập quan không lâu, học quan nghe còn không có chờ ngại, cho một cơ hội, mệnh đề khiến cho hắn làm văn một thiên. Vệ Thành suy tư một lát há mồm liền tới. Học quan nghe xong vài đoạn,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 Lại cái sau vượt cái trước đổi kịp và vượt qua không ít người. Học quan đối hắn ôm có không thấp kỳ vọng. Nghĩ thành thật thiên định đọc mấy năm. Chúng cử vô cùng có khả năng. Vệ thành người tới Tốc Châu. Lại không cảm thấy Tốc Châu cùng hắn thường lui tới đọc sách thị trấn có bao nhiêu đại khác nhau. Hắn cực nhỏ ra phố. Đi ra ngoài cũng là thượng thư thứ hoặc là chợ. Đi tiệm sách là đi tiếp chép sách sống. Đi chợ là thường đem ăn không hết gạo thóc bán đi.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 Trụ là cùng người khác trụ cùng nhau, mấy người một cái đại thông gian, giày mũ áo dài cũng sẽ thống nhất xứng phát, thay đi ra ngoài nhân ra liền biết ngươi là phủ học học sinh. Vệ thành khởi điểm còn buồn bực, nói trước kia dạy hắn đọc sách tiên sinh không phải như vậy giảng Tiên sinh chỉ nói chúng rồi tú tài về sau có thể đem văn phòng tứ bảo tiền tỉnh xuống dưới. Đó là huyện học, há có thể cùng chúng ta đánh đồng, nhậm ngươi ra cảnh lại như thế nào thanh bần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 mà đại khảo là có khen thưởng, nhất giáp đệ nhất cấp phát 5 lượng bạc, đệ nhị ba lượng, đệ tam hai lượng, vệ thành tại đây đầu đọc mấy tháng, kiếm thượng tiền, chép sách tránh, bán mễ tránh, hơn nữa học đường phát khen thưởng, mang ra cửa kia mười mấy lượng bạc một chút không thiếu. Nguyệt Nguyệt thấy chướng. Ở chấn trên trường tư kia mấy năm, trừ bỏ cha mẹ ở ngoài mỗi người đều ngại hắn đọc sách phí tiền. Nói nếu không phải hắn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 Trọng điểm nhắc tới học quan đối hắn thưởng thức, tỏ vẻ chính mình chưa cho lão vệ ra hồ thẻ, gần nhất một lần khảo thi hắn bài nhất giáp đệ nhị. Học đường cấp đã phát ba lượng bạc trắng làm khen thưởng Tia tam cái tiểu nén bạc trang ở một cái lam túi từ bên trong. Cùng nhau nhờ người mang về, cũng là hắn vận khí tốt, thưa từ cùng ngân lượng lấy qua đi không mấy ngày. Liền có xe ngựa chạy Tùng Dương huyện đưa hóa, thưa từ trước bị đưa đến Tùng Dương huyện thành. Chỉ hoãn mấy ngày lại chuyển tới chấn trên, giao cho vệ thành kia cùng trường bạn bè trong tay, người nhỏ bắt được lúc sau chờ tuần hiu đi hậu sơn thôn. Lúc này thiên đã thực nhiệt, từ tháng trước liền không hàng vài giọt vũ. Ngày thực độc tiểu thử này trận nguyên bản chính là thu hoạch sinh trường tốt giai đoạn. Bình thường tới nói đều đến vội vàng bổ thủy bổ phì Đừng nói năm nay thiên can, vệ phụ cùng bà nương ngô thị đem tâm lực đều háo trên mặt đất. Vệ thành kia cùng trường lại đây thời điểm Vệ ra lão phòng chỉ có khương mật Nàng mới vừa hướng chuồng heo thạch tào bổ thực Ra tới giặt sạch cái tay Bừng phóng lạnh nước sôi ở uống Uống đến một nửa nghe thấy hổ hoa ở bá hạ kêu nàng Khương mật gác xuống thô chén sứ Đi đến dưới hiên Nàng hỏi chuyện gì Hổ hoa liền chỉ chỉ bên kia ăn mặc vài mịn áo dài nam nhân Người này chỉ ghé qua vệ ra một hồi Nhưng khương mật nhớ rõ hắn Hắn là lần trước hỗ trợ truyền tin cái kia, họ vạn, khương mật trong lòng nóng bỏng, tiếp đón nói, là vạn huynh đệ, hôm nay cái lại đây chính là ta tướng công hắn, không sai, ta thế vệ huynh truyền tin tới, khương mật chạy nhanh thình người thượng viện bá, đổ nước sôi để nguội thình hắn uống, làm chờ một lát trong chốc lát, mới chuẩn bị đem cha mẹ kêu trở về, trong nhà tới khách, nàng không hảo ném xuống khách nhân xuống đất đi.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 Như thế nào còn phát giày mũ quần áo còn phát bạc. Này vấn đề người khác đáp không thưởng. Vệ thành này cùng trường có thể nói vài câu. Hắn học vẫn làm được tuy rằng giống nhau. Tốt xấu là người đọc sách. Quan học cùng tư quản lý trường học đường bất đồng. Đó là triều đình cung. Bên trong phu tử gọi là học quan. Lãnh triều đình bổng lộc. Không thu qua nhập học. Huyện học cũng là quan học. Bên kia chỉ cần thi đậu tú tài là có thể đi đọc. phủ học còn cao một bậc. Cấp xứng văn phòng tứ bảo dày mũ áo dài không kỳ quái. Khen thưởng bạc cũng bình thường. Thế nhân toàn nói đọc sách phí tiền. Ngộ tính hào có thể đọc một chút không uổng. Đào rỗng của cải chính là những cái đó không bản lĩnh còn căng ra đầu đi xuống đọc. Quà nhập học thêm hiếu kính thêm mua thư tiền bao gồm văn phòng tứ bảo này đó tiêu hao phẩm còn có ăn mặc chi phí nhân tình đi lại. Như thế nào không uổng. Nói như vậy chúng ta tam lang là có thể đọc. Họ vạn cùng trường gật gật đầu.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 Ở phủ học đọc sách được đến học quan coi trọng lần trước khảo thí cầm một giáp, học đường còn cho hắn phát bạc từ từ, các hương thân nghe được sửng sốt sừng sốt, cũng không dám tin tưởng vệ tam lang có lớn như vậy năng lực. Tú tài nương ngươi nói thật, ngươi nhi tử có lớn như vậy tiền đồ, ngô thị liền bổ nhào thắng gà trống dường như, tiên nhưng không, sớm nói chúng ta tam lang là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm. Sinh ra chính là người đọc sách, về sao phải làm đại quan.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 Trường 18, cái nào thôn đều giống nhau, đều có đàn thoái miệng bà tử, các nàng ngày thường liền ái liêu điểm đông ra trường Tây ra đoàn. Nhà ai kết tân thức phụ, nhà ai bà nương mang thai, nhà ai heo mẹ nhiều hạ hai đầu heo con đều có thể trở thành sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Thác các nàng phúc vệ thành được đến phủ học tiên sinh có trọng còn ở khảo thí chung lấy một giáp lãnh tưởng thường tin tức liền như vậy khuếch tán mở ra. Nghe ngô bà tử nói bọn họ học đường nguyệt nguyệt đều khảo.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 Cũng không gặp ngô bà tử đi cầu thần bái Phật, ngô bà tử chính mình nói nàng con dâu là vượng mệnh. Gạt người đi, Khương Thị nếu là vượng mệnh, có thể sớm đã chết mẹ ruột, có thể bị mẹ kế cha tấn đến kia phân thượng Này ngươi liền không hiểu, vượng mệnh cũng xem vượng ai. Muốn còn không tin, ngươi thà cẩn thận ngẫm lại vệ gia này đó chuyện tốt có phải hay không vệ tam lang thành thân lúc sau mới có. Theo ta thấy, vệ gia là nhặt thiên đại cái lậu.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 Còn không giết lưu trữ làm gì. Ta tích góp trứng cả bán. Trong nhà không có. Tin nàng mới có quỷ. Ngô Thị cũng không trực tiếp chọc thùng. Cười tùm tìm hướng đại lang thức phụ duỗi tay. Làm nàng lấy tiền đồng tới. Bán nàng trứng. Mau đàn cũng đi theo ồn ào. Làm hắn nương lấy tiền đồng. Đã bị Trần Thị một phen bế lên tới. Hai bàn tay tấu hắn mông trứng thượng Đánh xong bị hắc mặt Trần Thị kéo về nhà đi. Đuổi đi đại lang thức phụ lúc sau.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 Vệ phụ nhìn trong đất héo đạp đạp hoa màu, trong lòng suốt ruột, liền ngoài miệng đều vén lên phao, trong thôn chân dung hắn cứ như vậy cấp còn không ít. Nghe nói chấn trên lương dưới lại chướng một ít, càng ngày càng nhiều người ngồi không yên, liền lúc này, khương mật nằm mơ, trong mộng không phải đại thái dương thiên, là sấm sét ầm ầm cùng với tạp đến trên người sinh đau mưa to. Ở vũ thế giảm nhỏ thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn.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 Nhưng phòng ở muốn thật sụp, hoa ba năm hai cái không đứng dậy. Kia làm sao, nếu là địa long xoay người, liền tính chúng ta trước tiên biết lại làm được cái gì. Trong nhà mỡ heo bình đồ chua cái bình trứng gà lô còn có kia trồng chén người nghĩ biện pháp an trí hảo. Hoặc là dọn đến tới gần cửa địa phương, đến lúc đó có động tĩnh ta lập tức cho nó dịch ra tới. Muốn thật là địa long, đến lúc đó người phụ trách đuổi heo làm tam thức phụ đuổi gà.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 Đem những cái đó dễ dàng toái bảo vệ liền A-di-đà-phật. Không cần lòng tham, ngẫm lại cũng là, nếu thật là cái loại này thiên tai. Từng nhà đều xui xẻo, tiên bọn họ đem đồ vật toàn làm ra tới. Này công đạo bất quá đi, mật nương nằm mơ chuyện này thành thật không thể làm những người khác biết. Đã biết chỉ có phiền toái không có chỗ tốt, muốn hay không cấp đại lang cùng nhị lang chào hỏi một cái. Người liền nói hai ngày này mí mắt thẳng nhầy, làm cho bọn họ cẩn thận điểm.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 Vệ phụ bước qua ngạch cửa đi ra ngoài, hỏi bọn hắn biết rõ ràng là sao hồi sự, biết rõ ràng, còn ấp a ấp úng làm gì, người nhưng thật ra nói, khả năng trời mưa đến quá lớn, đem nam sườn núi cấp hướng suy sụp, suy sụp thật lớn một mảnh, ngô thị còn ở buồn bực, nam sườn núi là trước sơn bên kia, bên kia suy sụp quan bọn họ gì sự, còn riêng thác giấc mộng tới, đang buồn bực bên cạnh tam thức phụ cọ một chút đứng lên sông ra ngoài.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 Nàng bình thường quán sẽ làm mặt ngoài công phu, sớm mấy năm đóng cửa lại sẽ khắc nghiệt kế nữ, làm cho người ngoài mặt lại rất hiền lành, luôn là cười tủm tỉm Nàng như vậy diễn xuất, liền tính ngươi nhìn ra điểm danh đường, nhiều lắm cảm thấy nàng đối kế nữ không để bụng, đem người đương xúc sinh xử, không thể tưởng được nàng đã thích góp rất nhiều hận ý. Cho nên nói, tiền quế hoa trợn trắng mắt ngất xỉu đi thời điểm thật không ai nghĩ đến nàng là khí.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 Hạnh hoa ngươi đi, cho ta mốc gáo thủy tới. Khương đại tẩu chi con dâu đi mốc nước, chờ lạnh từ từ nước giếng đoan lại đây. Nàng liền gáo uống một ngủ, cúi đầu liền phun tiền quế hoa vẻ mặt. Nàng là bằng kinh nghiệm làm bậy, kết quả đuổi xào, phun xong thủy người thật tình. Tiền quế hoa khởi điểm còn hoảng hốt, lại cảm giác trên mặt ướt lọc gọc. Nàng dơ tay lau một phen, hỏi, ta đây là sao, sợ là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, nói chuyện ngươi liền hôn mê.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 Nhắc mãi cả đêm làm đến ta đều ngủ không yên phận Trong thôn đầu chẳng sợ có cái đau đầu nhức óc rất nhiều cũng không tình đại phu Nghĩ nghỉ một lát liền hào Tình đại phu xem không bằng nấu hai cái chừng ăn Khương gia bình thường cũng không chú ý Duy độc khẩu tử sinh bệnh sẽ coi trọng một ít Những người khác không thoải mái trước ngao Có thể chịu đựng đi không uổng kia tiền Chịu không nổi lại thỉnh xích khước đại phu tới đi một chuyến Bình thường đều giống như vậy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 Bà bà ngô thị nghe được động tĩnh ra tới vừa thấy. Xem là tam thức phụ đã trở lại. Hỏi nàng bên kia tình huống như thế nào. Tiếp theo ở đào. Khương mật có thể không phản ứng đại tẩu. Bà bà hỏi chuyện nàng dù sao cũng phải hồi. Trước hai ngày trời mưa đến quá lớn. Ngừng lúc sau từng nhà đều phải thu bờ ruộng cái gì. Sự tình không ít. Trong thôn đều không ra bao nhiêu nhân thủ. Nghe bọn hắn y tứ là chỉ vào nha môn bên kia. Hy vọng phụ mẫu đại nhân săn sóc.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 Có thể hay không đào đến đều không nhất định, gặp cỡ loại sự tình này thật sự thảm, nếu là nha môn còn không dũi bắt tay giúp giúp bọn hắn. Nhật từ khả năng liền quá không nổi nữa, không nói phòng ở này đó, ngươi nhà mẹ đẻ tam khẩu người thế nào, còn đĩnh đến trụ. Khương Mật nói, ta quá khứ thời điểm không gặp khẩu từ, cha còn hào, mẹ kế khả năng tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa trong lòng cũng khó chịu, nàng.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 Dù sao cũng là gà đi ra ngoài nữ nhi. Vậy ngươi đừng quá sốt ruột. Tả hữu cha ngươi có cái thân đại ca. Loại này thời điểm làm đại ca muốn đứng ra. Đến giúp giúp huynh đệ. Nhà môn cũng sẽ không buông tay mặc kể. Quay đầu lại không chuẩn bồi thường một số tiền làm cho bọn họ cầm đi cái nhà mới. Vậy chuyện xấu biến chuyện tốt. ngô thị như vậy an ủi qua đi. Khương mật trong lòng đích xác kiên định nhiều. Nàng hơi chút buông một ít. Tiếp tục bận việc nhà chồng xử.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 Bạn đại Lam tức phụ đại. càng hăng hái, còn muốn nói kết quả nói còn chưa dứt lời liền ăn mắng gà con là ta ôm gà là tam tức phụ uy cho ai ăn quan ngươi đánh rắm hồi ngươi phòng đi đừng ở chỗ này nghi ngại ta mắt ta này đang lo không địa phương hạ sốt ngươi nói thêm nữa một câu nhìn xem Khương mật đưa trứng gà đi lại nhìn chàng trò hay vốn dĩ tiếp tế huynh đệ không có gì nhưng là đệ tức phụ ở nhà mình lạc thai Khương đại tàu ngại nàng va chạm nhà mình.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 chứng gà làm khương đại tàu cầm, khương mật chưa đi đến buồn trong đi xem nàng mẹ kế. Liền chạm bên ngoài nói nói mấy câu, nàng vừa đi gần nhất dùng hơn nửa canh giờ, trở về ngồi xuống hoãn một hồi lâu, niệm vài câu A-di-đà-phật, nghĩ thầm đừng lại ra mặt khác sự. Tiền quấy hoa tổng ngóng trông khương mật không tốt, khương mật lại hy vọng nhà mẹ đẻ hào, tốt nhất có thể an an ổn ổn sinh hoạt, nói lương bạc một chút.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 Trong nhà còn hảo, này nửa năm vất vả cha mẹ cũng vất vả mật nương. Khương mật mũi vốn dĩ liền phiếm toan, lệ ý ở dâng lên, nghe được lời này càng khó lường, nàng chạy nhanh nhẫn trở về, nói, đừng ở bên ngoài phơi, tướng công ngươi mau vào phòng, có chuyện đến trong phòng nói, cơm chưa không ăn đi, ta nấu cái nước đường trứng đi, ngô thị ở bên cạnh nghe gật gật đầu, vẫn là mật nương đau lòng ngươi, vệ thành lại vẫy vẫy tay, nói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 Hơi chút lớn một chút liền đưa đi chấn trên trường tư. Người nên không phải còn muốn cho hắn ở hai mươi phía trước khảo cái thú tài. Thi đậu đi quan học đọc sách. tam lang cũng là hai mươi xuất đầu mới thi đậu. Hổ hoa so như vậy là được. Người ngẫm lại xem chúng ta hổ hoa mới năm tuổi. Sang năm sáu tuổi vỡ lòng. Đọc mười mấy năm còn có thể thi không đậu cái thú tài. Vệ nhị lang trong lòng đồng dạng hâm mộ. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ ngẫm lại. Nếu chính mình lúc trước cắn răng căng xuống dưới lại là như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, liền tính hắn căng xuống dưới chỉ sợ cũng học không tới bực này phong cảnh. Chỉ có thể kéo suy sụp trong nhà, hắn đầu óc bồn, không thông suốt, quang sẽ dốc sức, đọc sách lại không xem sức lực, là xem thông minh kính nhi. Người muốn đưa hổ hoa đi đọc sách ta đồng ý, có thể hay không đọc xem chính hắn, người đừng đem mộng làm được quá mỹ đừng quá mức buộc hắn.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 Giống huynh đệ còn phải, lý thị, nói bậy gì đâu, ta đi theo đem hổ hoa quà nhập học tồn lên, sang năm đưa hắn đến lão tú tại chỗ đó đi, người tồn tại là yếu điểm hy vọng, lý thị kiến thức đến người đọc sách thể diện phong cảnh, không nghĩ như từ học hắn thân cha cũng bình thường, trồng trọt nhật từ không hào quá, mùa màng tốt thời điểm có thể ăn cái cơm no, gặp gỡ mùa màng không hào liền phải đói bụng, mệt chết mệt sống còn phải nhìn bầu trời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 Nàng quả thực đem vòng tay chồng lên tay phải cổ tay Nói ngày khác có rảnh đi ra ngoài đi dạo Làm người hào sinh hâm mộ một chút Khương mật đem châm bạc tử thả lại tây phòng Phóng hào ra tới vệ phụ đã đang nói này nửa năm gian trong nhà phát sinh sự Tổng nói đến hết thầy đều hào Trong đất đồng ruộng có chút khóe miệng cũng không nghiêm trọng Duy độc sầu một phen là lần trước thiên can Hơi chút lo lắng mấy ngày vũ dáng xuống liền không có gì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 Nếu là thông ra tới vay tiền, ngô thị liền chuẩn bị hướng như từ trên người đầy, nói tiền đều cho hắn mang ra cửa, cách ngôn nói nghèo ra phú lộ sao. chương 22, vệ thành nói hắn có điểm mệt, tưởng về phòng nghỉ một lát, khương mật làm hắn thư từ, từ lù đánh thủy tới đóng cửa lại cho hắn lau trên người. Đem mồ hôi lau đi, lại phiên kiện sạch sẽ xiêm y ra tới đổi xuyên.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 Khương mật đến bên cạnh cầm đem quạt hương bồ cho hắn chiêu một lát phong. Xem hắn hô hấp phóng bình mới đứng lên. trước đem quạt hương bồ thả lại tại chỗ. Rồi sau đó bưng lên bồn gỗ ra phòng. Sợ bên ngoài động tĩnh xảo đến hắn. Còn đem tây phòng môn cấp mang lên. Khương mật đem thủy bát tiến dưới hiên mương. Đem vừa rồi dùng quá khăn xoa. Chuẩn bị đi cấp vệ thành giặt quần áo. Liền nghe thấy bà bà hỏi. Tam lang ngủ. Khương mật gật đầu.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 Chậm một bước lại đây trước kêu thú tài nương tử cùng nàng chào hỏi. Đang muốn hỏi tiền sơn thôn suy sụp sơn sự. Liền phát hiện Khương Mật đã đem bồ kết đẩy ra. Chuẩn bị hướng trên quần áo mặt. Kia quần áo nhìn liền không phải anh nông dân xuyên áo ngắn. Kia bãi rất dài. Tẩy áo dài a Là người nam nhân. Khương Mật hướng nàng cười cười. Nói là người nọ đi theo ngồi xổm bên cạnh tới. Biên tạp bồ kết biên hỏi. Hắn lưu tại trong nhà siêm y vẫn là người đã đã trở lại.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 Người cũng nghĩ đến tàn nhẫn, là nên trở về tới đãi mấy ngày. Nói liền phát giác khương mật mặt đều đỏ. Nàng cười đến càng hoan. Sao, người mặt đỏ đến cùng hồng mông giống nhau. Là e lệ, nói bừa, ta là nhiệt. Người nọ nhớ tới, lại hỏi vệ thành nói chưa nói phủ thành trường gì dạng. Từng hàng đều là gạch xanh nhà ngói khang trang sao. Mặt đường có phải hay không đặc rộng mở. Trên đường rất nhiều xe ngựa. Tướng công nói hắn đến phủ thành lúc sau lập tức hướng học đường đi. Sao lại vẫn luôn ở dựa bàn khổ đọc, không như thế nào đi ra ngoài xem qua. Cũng là, hắn quá hai năm còn muốn khảo cử nhân đi, là muốn đa dụng công. Hắn đi ra ngoài lâu như vậy, trở về chưa cho ngươi mua đồ vật. Khương mật vừa rồi biến mất đỏ ửng lại nổi lên, nói, mua, mua gì, lấy tới nhìn nhìn bái. Ta không mang lên, là thứ gì ngươi nói xem, là cái châm cài, hoa mai đầu, mộc vẫn là, khương mật nói là bạc.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 Lúc trước ăn Tết lúc ấy ta một bộ đối tử mới bán các ngươi 8 tiền đồng. Hiện tại đã biết đi, người kiếm lớn, vương đồ tể ra thật đúng là cùng ngô thị mua đối tử. Còn muốn hai chương phúc tử, đều dán cửa, phía trước là cảm thấy này tự nhi không tồi. Quái đẹp, lúc này nghe ngô thị nói về thành một thiên văn chương liền phải giá trị năm lượng. Vương đồ tể xem hắn này phó câu đôi ánh mắt đều thay đổi. Cảm giác đột nhiên gian đáng giá rất nhiều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 Đều nói nàng chưa hiểu việc đời, cho rằng nhà mình như tử đặc biệt năng lực, không nghĩ tới bên ngoài lợi hại người đọc sách quá nhiều. Người tính cái gì, bọn họ còn nói vệ ra sớm hay muộn sẽ bị vệ thành kéo suy sụp. Đến lúc đó hắn đọc sách không được, loại hoa màu cũng không được, trở về còn phải dựa cha mẹ huynh đệ tiếp tế. kia mấy năm ngô bà tử tức chết rồi, lại không tự tin cùng người xảo. Hiện tại nàng khả đắc ý, ai còn dám nói nàng như từ không còn dùng được.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 Như vậy nhiệt thiên gì phóng được, ăn phóng không được, khác đâu, hắn đều cấp Ngô bà tử mua vòng bạc, cho hắn bà nương mua châm bạc, các ngươi gì đều không có, hắn là thật sự không nghĩ nhận hai cái ca à, gì, người nói hắn mua gì, người không biết, ta đương nhiên không biết, vốn dĩ vệ thành không mua đồ vật trở về, Trần Thị nhắc mãi hai câu liền xong rồi, hiện tại biết cha mẹ chồng đều có, Khương thì cũng có, liền bọn họ phân ra đi này hai nhà bị bỏ qua một bên.